Quý vị và các bạn thân mến Sau một thời gian nghỉ thì Chúng ta tiếp tục đến với chương trình đọc truyện Được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh youtube Quang tụn Live Và câu chuyện lần này thì là câu chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc Mang tên Thuộc Đặc Công Nguyên tác Màu Thời Gian Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tụn ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc Bằng cách ấn và nút like chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả bùi ngọc phúc để sở hữu trong tay những cuốn sách được xuất bản từ chính những cuốn truyện mà anh ấy đã viết ở đây và tụi cũng đang từ từ sẽ diễn đọc hết à, các bạn cũng có thể ủng hộ a tụi các sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt và đặc biệt là ở miền bắc cái mùa này nó đang là cái mùa nồm nó thời tiết nó ẩm nó rất là khó chịu thì nụ bồ kết À, hoàn toàn tự nhiên sản phẩm của tún có thể hỗ trợ anh chị em thanh lọc không khí làm cho nhà cửa nó trở nên ấm áp nó dễ chịu hơn bởi vì cái không khí nồm thì nó, các bạn biết nó rất là khó chịu ẩm ướt đúng không ạ cái nụ bồ kết thì từ bao đời các cụ nhà mình vẫn hay dùng rồi công dụng của nó thì quá rõ ràng rồi đúng không ạ các bạn có thể thẻ vào shop để lựa hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và những ưu đãi của Tún. còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của thuộc Đặc công Tác giả Bùi Ngọc Phúc Ngồi đợi nước chảy xuống cái bể xi măng nhỏ áng chừng được vài gáo. Bà Hoài dùng ca nhôm múc quèn quẹt cho vào xô, trong lúc vòi nước lại tiếp tục chảy. Vốn dĩ máy nước xưa chảy khỏe, dạo gần đây áp lực kém, cho nên mọi người hạ Robert ne xuống ngang ống dẫn rồi xây bể hứng. Sống trong khu dân cư nhiều thành phần phức tạp, nhiều hôm máy nước chẳng có ai, có đứa vô ý thức cho cả chân đang sò dép vào để rửa báo hại mọi người phải thau rửa lại ngồi kiên nhẫn đợi nước bà vẫn dòng tai lắng nghe như âm thanh lạ đúng như câu phòng gian bảo mật chỉ cần nghe tiếng dò sóng radio lẹt xẹt từ nhà của lão tiến Thổ may bà đoán ngay lão này đang dò kênh bbc để nghe đại địch thời chiến nhà lão tiến luôn được bà để mắt nguyên do bởi em trai của lão di cư vào nam từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn Nghe nói giờ làm chức gì to lắm ở trong Mọi đồn đoán chỉ chấm dứt sau giải phóng ít lâu Khoảng giữa năm 1977 Lão Tình là em ruột của Lão Tiến Ra Bắc thăm anh trai Không phải đi học tập cải tạo Được tự do từ Nam ra Bắc Đương nhiên là thành phần có lễ lịch rõ ràng Tin đồn và sự theo dõi hoàn toàn chấm dứt Cái chức gì to lắm theo lời đồn thổi Thực ra lão đó chỉ là chủ của hai cái xe đỏ theo cách gọi ở trong đó. Một xe tự lái, còn bà vợ là lơ xe thu tiền. Xe còn lại thì cho mướn, thu tiền theo ngày. Sau ngày giải phóng, hai chiếc xe đỏ được góp vào hợp tác xã vận tải. Còn lão tình thì trở thành xã viên, công việc cũng chẳng có gì thay đổi. Tranh thủ lúc chở khách ra Bắc, lão tình đưa vợ về nhận mặt họ hàng và thắp hương cho ông bà cha mẹ sau hơn hai chục năm xa cách. Vốn là tổ trưởng dân phố lâu năm Sự xuất hiện của vợ chồng lão tình Bị bà Hoài theo dõi sát sao Việc đầu tiên là phải khai báo tạm trú tạm vắng Sau đó Thì bà nhắc nhở Cẩn thận từng điều từng điều Do nhà lão tiến thở may chặt hẹp Vợ chồng người em trai ghé thăm anh chị Nhưng vẫn phải ngủ ở trên cái xe đỏ cũ nát Ở ngoài bắc gọi là xe khách Nhưng do các xí nghiệp nhà nước quản lý Khi vợ chồng lão tình quay về Sài Gòn, bà Hoài phát hiện ra một việc còn chấn động hơn. Lão Tiến được em trai tặng cho cái đài radio cũ nhưng vẫn còn tương đối. Bởi vậy bà đoán tối nào lão thợ may cũng dò sóng của đài BBC. Chẳng cần phải hỏi ai, cứ suy từ gia đình bà là rõ. Đài truyền thanh lúc nào cũng oang oang, tầm tối nếu như không nghe câu chuyện đêm khuya thì có chương trình tiếng thơ vọng vào trước khi đi ngủ. Với những người làm việc khuất tất, họ sẽ đợi mọi người ngủ hết rồi dò sóng để nghe đại địch. Việc này đã được bà phổ biến từ hồi máy bay nam 2 ném bom Hà Nội. Hiện nay tình hình biên giới phía Tây Nam đang rất căng thẳng. Tin tức hàng ngày đưa nhưng Lão Tiến bận may mặc chẳng nghe. Lão chọn nửa đêm nghe đại địch thì chứng tỏ Lão là cái phường phản động. Vốn chẳng ưa gì Lão Tiến thợ may. Bà thấy loại đàn ông suốt ngày ăn mặc bóng bẩy, hãm như con cảnh cạch. Nhìn mấy người đàn ông mặc quần áo xanh công nhân khỏe khoắn hơn nhiều. Giống như thời Pháp thuộc. Và sau này là thời kỳ tạm chiếm. các loại mật thám chỉ điểm cho Pháp mới ăn vận như vậy. Bà ác cảm và luôn tin chắc vào nhận định của mình. Nước đã đổ đầy thùng phi. Bà Hoài thấy về đêm nước máy chảy mạch. Cho nên cố xếp hàng múc thêm vào hai chiếc thùng nhôm. Cùng với hai xô tôn. Như vậy là ngày mai bà có mất nước thì... Hay là nắng vỡ đầu Cũng không phải lo xếp hàng lấy nước Bà có thể để dành thời gian đi gặp cậu Bắc Là công an hộ tịch để bắt đầu báo cáo tình hình chị An Đặc biệt là việc nghe đài địch của nhà lão Tiến thợ may Yên tâm vì gạo sổ đã đông Phiếu thực phẩm đã mua hết Không lo hết hạn Dầu hỏa còn nửa can 5 lít Việc quan trọng nhất là thùng phi nước Cho nên bà vén màn trôi vào ngủ Chưa thể ngủ được ngay Bà lắng nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc Như là con gà dù Chẳng mổ thóc như hồi mới về Vừa chập mắt thiêu thiêu ngủ Bà Hoài giật mình bởi tiếng xe đạp Cùng với tiếng quốc, quốc cao gót Nện cùng cộp ở ngoài hành lang Ban ngày tiếng quốc dép chẳng đáng kể Đêm khuya thanh vắng như có người cầm bố Nện vào đều khiến cho bà khó chịu Bởi cô ca sĩ thương trà về muộn Dẫu biết nghề nghiệp như vậy Nhưng khó mà thông cảm được Chưa kể một chút nữa Cô này vừa tẩy trang vừa hát Thậm chí là buổi sáng, nhiều lúc bà đã ngồi giang cơm. Ở bên kia bức tường, cô ca sĩ thương trả luyện giọng khiến cho bà thầm ganh tị. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhờ vào thanh sắc khác hẳn giới cần lao như bà. Hôm nào ngồi đầu gió, cô này đi từ xa về đã ngửi thấy mùi nước hoa. Tuyệt nhiên chưa thấy có đàn ông lạ đưa về. Thở vào nhẹ nhõm, không thấy cô ca sĩ hàng xóm hát như mọi ngày. Bà Hoài chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Hình như cậu Bắc, công an hụ tịch lại có vẻ thích cái cô này. Trong khi bà lại muốn giới thiệu cậu ta làm con rể Vừa hồng lại vừa chuyên. Đồng hồ báo thức đổ chuông, bà Hoài chưa vội dậy ngay. Ở bên kia bức tường chắc là cô ca sĩ thương trả về khuya đã chìm vào giấc ngủ. Sau nhiều lần bị thức giấc bởi giọng ca chẳng lấy gì hay ho. Bà muốn chuông báo thức réo cho cô ta phải trồng mông bịt tai, không thể ngủ tiếp. Điều này xem ra hiệu nghiệm Từ bên kia có tiếng cô ta hát hơi lật người. Đến lúc này bà Hoài thong thả lên dây cót đồng hồ rồi mới bắt đầu thổi cơm. Chẳng phải đun nấu làm gì cho mất công, lấy bùn nhào nặn than. Dầu hỏa dùng để thắp đèn và nấu ăn khi vội. Bình thường khi bà đi nhặt nhạnh cành cây cùng với mấy thứ người ta vứt đi để đun bếp. Xuyến là con gái của bà đi làm ở hợp tác xã Diệt Len Ngay cuối phố Nguyễn Hữu Huân Luân xã Viên Do chưa vướng bận gia đình Cũng gọi là tạm đủ ăn Hai mẹ con tần tiện cũng chẳng lo đói Hàng ngày Xuyến mang cặp lồng cơm Rời nhà lúc sớm Cho nên cơm nguội đến trưa Bà sẽ đảo qua cho nóng Không cần mỡ Sau đó bà pha thêm thìa nước mắm Cùng với một chút Dưa chua, vậy là xong bữa. Bẻ cho con gái tặng cháy. Bà Hoài dưới thì mỡ đóng lại thêm một chút nước mắm. Cháy dù ngon, nhưng để tới buổi trưa sẽ khó ăn. Bữa sáng hai mẹ con ăn đơn giản, nhưng no lâu. Tính ra còn hơn sơi bắt phở vừa tốn tiền, lại rào đói. Kim gắn đồng hồ chỉ vào con số 7, kim dài chỉ vào con số 6. Xuyến sách cặp lồng cơm, cho vào cái làn mây. Rồi rời nhà đến chỗ làm. Hợp tác xã dệt len, cách nhà chưa đầy cây số. Dù cho có đạp xe nhưng cô cứ thích đi bộ cho thư thả. Nếp sống chậm giúp cho hai mẹ con đỡ cảnh bon chen. Con gái rời nhà. Bà Hoài mới vén mành mở cửa, bưng chậu nước ra ngoài hiên bắt đầu làm việc. Dù trong nhà rộng rãi thoáng mát, nhưng bà thích ngồi ở ngay nơi đường đi lối lại. Nhằm cho những kẻ vô công rồi nghề thấy. Kẻo Trung nó nói xấu sau lưng là bà việc thường xuyên đi namo hớt với cậu công an hộ tịch đủ thứ chuyện. Kỳ cạch đóng những chiếc lược trừng sờ, lược sừng trâu, sau đó đặt sang bên mảnh ván cho khô. Cuối giờ chiều bà sẽ gom lại, mang đi giao cho hợp tác xã thủ công Mỹ Nghệ, rồi nhận sản phẩm thô về để về đánh bóng. Công việc ấy tưởng như là nhàn hạ, kỳ thực nó đòi hỏi sự tỉ mẩn, và tay bị ngâm nước nhiều giờ đồng hồ. Vào những ngày mùa đông bốt giá, lớp trẻ chả muốn động tay vào. Vốn là người làng ứng thủy ở dưới thường tín Hà Tây. Ngày xưa lấy chồng bà Hoài thạo những công việc chế tác từ Sừng Châu. Thế nhưng chủ yếu là làm lực thưa. Giờ đây khi đất nước đã thống nhất, nhiều người khéo tay làm đủ các mẫu để bán sang liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Khi vào hợp tác xã Mỹ Nghệ ở cuối phố làm việc, Vốn chán cảnh đi làm đúng giờ, như cánh trẻ. Bà xin ông chủ nhiệm hợp tác xã cho mang hàng về nhà làm, như kiểu dạng khoán sản phẩm. Vốn là người cùng làng, cho nên ông này chấp nhận. Chỗ lược sau khi đánh bóng là loại sản phẩm hoàn thiện. Để có thể bán cho người tiêu dùng ở trong nước, riêng hàng bán ra nước ngoài sẽ được chạm khắc một vài hình ảnh thân thương của Việt Nam. Nó giống như là một điểm nhấn Miệt mài làm việc cho đến tận trưa Khi nghe tiếng xô thùng loảng xoảng Cùng với tiếng cãi nhau Bà dừng tay để rang cơm ăn bữa trưa Chẳng cho thịa mỡ vì lãng phí Bà đợi chảo thật nóng Cho cơm vào đảo kỹ Cẩn thận dưới thêm thìa nước mắm Rồi sau đó mới bắt ra Lúc ấy ăn sẽ gắp thêm dưa chua Vậy là có ngay một bữa ngon miệng Khu tập thể của công ty và tư nông nghiệp Vốn là dãy nhà cấp 4 lập ngói Được xây dựng từ những năm 1960 Cho nên nay cũng đã bắt đầu xuống cấp Ngày xưa dãy nhà vốn dành cho những người độc thân Thoát ly công tác Do vậy cuối dãy có bếp tập thể Cùng với nhà vệ sinh công cộng Ngay gần nhà tắm Sự bất tiện thấy rõ Khi nhiều người lập gia đình Sự trung đụng kéo theo nhiều hệ lụy Nhân một cơn bão Gây tốc mái gian bếp tập thể Thay vì làm đơn xin sửa chữa Lúc này mệnh ai người đấy chiếm một dẻo đất Ngay phía sau Rồi đục tường thông ra ngoài đó Dựng bếp và nhà tắm Nhà nào có điều kiện sẽ xây tường Rồi lập mái lá của căn bếp Có nhà đi nhặt gạch vụn Rồi xếp tạm hoặc là quay làm chỗ tắm Còn bếp đun thì ở ngay trước cửa Bà Hoài chuyển về đây Từ khi cấp trên phân nhà cho chồng Tính ra cũng đã ngót hai chục năm Vì thế bà là người có thâm niên do chịu khó xông pha mọi nơi, bà được chính quyền cùng bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng dân phố năm 1972. Khi máy bay B-52 ném bom thủ đô Hà Nội, trong lúc mọi người đi sơ tán, bà bám trụ lại để phục vụ công tác phòng gian bảo mật. Mỗi tối bà đội mũ sắt cầm đèn pin sông xáo mọi nơi. Ngoài việc kiểm tra những người đi sơ tán, bà còn tham gia công tác cứu thương khi bà cu khu, khu An Dương bị đánh bom Mỹ. Hòa bình lập lại đồng nghĩa với cuộc sống đại yên. Dãy hầm tăng xe trước cửa mỗi nhà được lấp đi để trồng rau. Mọi người đối diện với nhiều khó khăn hơn cả thời chiến. Khu tập thể xây trung tường, nhưng bây giờ bỏ trống phía trên cho thoáng. Bởi vì tường mỏng, nói gì nhà ở hai bên đều có thể nghe thấy. Để tránh tình trạng chuột nhà hàng xóm lang thang qua các đoạn ô trống đó, nhiều nhà đã mua hoặc đi xin những miếng cốt ép về. Sau đó cắt cho vừa chỗ đó để mà ngăn lại Dãy nhà tập thể có chục hộ sinh sống Hiện nay gian bếp công cộng được phân cho vợ chồng một cô giáo ngà Từ trên mạng ngược về Chẳng nói ra như mọi người đều hiểu Ở gian nhà đó chịu thiệt đủ đường Do nhà sát nhà vệ sinh công cộng Mùa đông thì còn đỡ Nhưng mùa hè thì khó chịu vô cùng Cái bên nhà cô giáo là gian nhà của bà Cội Hiện nay bà Cội sống cùng với anh con trai ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình. hàng ngày con trai đi làm, bà Cội xách chiếc làn nhựa sang Bến sen Lương Yên để bán nước. Cạnh nhà bà Cội là nhà ông Ba Đen, cán bộ tập kết ra Bắc. Ngày trước luôn miệng nói nhớ vợ con ở bên kia vị tuyến. Lâu dần chẳng thấy nhắc đến. Những năm 1970, ông lấy vợ rồi sinh con đẻ cái. Đất nước đã thống nhất gần chục năm. Bà chưa thấy ông Ba Đen nói gì đến chuyện quay về trong kia Có lẽ ông đợi hai năm nữa nghỉ hưu rồi về một thẻ Cả dãy nhà tập thể xét ra chỉ có nhà lão Tiến Thợ May là tươm nhất Bởi gian đầu hồi hai mặt thoáng mát Chưa kể hồi cả dãy đục tường làm bếp Lão nhanh tay quay luôn được một miếng đất rộng chừng 18 mét vuông Vừa làm bếp vừa xây nhà tắm Đối diện với dãy nhà tập thể là những căn nhà cấp 4 của bà con ở trong phường Hầu hết mọi người đều là tiểu thương Buôn bán nhỏ lẻ Số ít được biên chế trong các xí nghiệp Cho nên đi làm ca làm kíp Người xưa vẫn cứ nói Nhất cận thị Nhị cận Giang Ở trong con ngõ này nhà nào Ở gần máy nước Là sung sướng đủ điều Buồn nỗi nhà lão tiến thợ may hưởng phúc Khi máy nước ở ngay trước cửa Đi từ trong ngõ Ra ngoài phố Trần Nhật Duật Lại mất có vài bước chân Ngặt nỗi, con ngõ đi ra phố quá nhỏ, chỉ dắt vừa một chiếc xe đạp, đâm ra nhiều lúc bất tiện. Việc tranh nhau xô nước đã được giải quyết, nơi máy nước công cộng. Dù đã giữa trưa vẫn đông người xếp hàng. Có người đem chăn chiếu ra để giặt, mang rau muống ra để rửa vì nhiều bèo tấm. Dù không phải lấy nước nhưng bà Hoài vừa cặm cụi làm việc, vừa nghe không bỏ sót câu chuyện nào. Dân hàng phố hay tự hào vì thông tấn xã vỉa hè nhanh nhạy. Bà con ở trong ngõ thấy máy nước công cộng tin tức phong phú. Trả kém khi đã đánh bóng xong toàn bộ số lược. Bà Hoài lau khô rồi cẩn thận xếp vào bị cói. Vốn là người kỹ tính cho nên bà có sổ ghi chép rõ ràng để khớp với những con số nhận về để còn giao đi cho hợp tác xã. Xách cái bị cói ra ngoài phố. Bà Hoài đi ngược lên mạng chợ gạo nơi hợp tác xã Mỹ Nghệ do người cùng làm. Chủ nhiệm. cuộc sống mấy năm nay khó khăn chẳng kém gì thời chiến khác chăng chỉ là không còn tiếng còi báo động cùng với những hầm tăng xe chúa ẩn phố trần nhật duật không phố trần nhật duật giống nhiều nơi khác nơi đông nhất cũng chính là hàng nước về hè xe xích lô xe bò chở hàng từ bến xe long biên tỏa vào trong các phố cổ ngày trước đã có lần bà hoài từng nghĩ Gớm, cứ nhiều thế này, làm chân tổ trưởng thì khác gì là anh mõ làng thời phong kiến. Ngoài tấm biển, gia đình vẻ vang thì chẳng có quyền lợi gì. Chỉ bằng là mở bố nó quán nước về hè đắp đổi qua ngày. Nghĩ là như vậy nhưng bà chẳng dám thay đổi. Dẫu sao trong dãy tập thể, có bà cội bán nước là đủ. Thêm bà, khéo lại thành xóm bán nước trà chén. Lô hàng mới không phải là những chiếc lược. Bà Hoài nhận được những cánh buồm được xã viên cắt thô và mài qua bà đem về đánh bóng. Sau đó sẽ có mấy người xã viên ngồi tìm mẩn ghép và lồng dây cước thành sản phẩm hoàn chỉnh là những thuyền buồm của châu Âu. Để có được cái mẫu này, ông chủ nhiệm hợp tác xã đã nhờ người mua sách. Sau đó cẩn thận tìm ở trong đó những bản dịch có tên những con tàu. Và lịch sử của nó từ tận bên Liên Xô về Đống sừng châu tưởng vứt đi Qua bàn tay của người thợ thủ công Việt Nam Đã biến thành những thuyền buồm chinh phục đại dương bao la Ở trên mỗi con thuyền Tên bằng tiếng Nga được chạm khắc Lại có thêm những cánh chim Hải Âu nhìn vô cùng sinh động Sách bị cói quay về Bà hoài nhầm tính trong đầu việc xuất lứa lợn kỳ này Bà sẽ tôn đèn để cho mỗi khi mưa nước không vào nhà Sau đó bà sẽ mua đôi lợn bột Để vỗ béo từ nay đến Tết Vẫn biết Việc nuôi lợn ít nhiều ảnh hưởng Đến nhà hàng xóm Ngoại trừ cô ca sĩ thương trà chẳng nuôi con gì Nhà bà cội đi vắng cả ngày Cũng vẫn nuôi gà Nhà ông ba đen hay nhà cô giáo ngà nuôi lợn mát tay Cho nên một năm xuất hai lứa Thậm chí Nhà lão tiến có của ăn của đẻ Có mấy khâu xanh re Đồng hồ quả lắc Nhưng vẫn nuôi lợn để có thêm được một khoản Buổi tối, bà Hoài thắp thêm ngọn đèn dầu nữa. Đây là việc hiếm. Bởi bà chỉ thắp liền một lúc hai đèn vào những dịp Tết hay là bữa nào họp tổ dân phố. Đợi cho con gái rửa bát xong, bà căn dặn. Mẹ đi có chút việc. Một chút nữa, anh bác hộ tịch đến. Con pha trà tiếp khách đợi mẹ về nghe chữa. Sợ con gái chưa quen, buổi chiều bà Hoài đun nước sôi đổ đầy cái phích rặng đông. Gói trà hồng đào trong túi hàng Tết. Bây giờ mới có dịp đem ra dùng Tối nay chẳng có công to việc lớn gì Sở dĩ bà lánh mặt là vì muốn cho cậu Bắc công an Có thời gian ngồi nói chuyện với con gái mình Chả biết là có được thành đôi thành lứa gì hay không Bà vẫn muốn thử một phen Trước khi cô ca sĩ chen vào mối quan hệ này Không mấy khi được thành thơi Bà đi dọc con phố Nguyễn Hữu Huân Rồi rẽ sang bên bờ hồ Nhìn những đôi nam thanh nữ tú đèo nhau trên xe đạp Bà ước con gái của bà sớm có nơi có trốn Dẫu như vậy sẽ khiến cho nhà thêm vắng vẻ Sống cảnh quá buộc từ khi còn trẻ Ngày đó dù có người đánh tiếng Bà chẳng lỡ đi bước nữa vì đứa con gái bà còn nhỏ Chiến tranh qua đi đàn ông vốn đã chẳng nhiều nhận gì Gái chưa chồng còn lẻ bóng Cho nên bà chấp nhận cảnh mẹ quá con côi Giống như là một lẽ thường tình Con gái bà năm nay bước sang tuổi 22 hai Bà muốn khi còn khỏe thì sẽ bế cháu Để cho đôi vợ chồng trẻ có thể yên tâm công tác Tính ra như vậy thành hay Nhưng thành hay bại Thì nó còn phải thuộc về chữ duyên Buổi sáng Cả dãy tập thể xôn xao trước tin đổi tiền Đây là lần đầu đổi tiền Đầu tiên từ khi đất nước thống nhất Như vậy tiền cũ của hai miền Nam Bắc sẽ bị cấm lưu hành Sau cuộc họp nhanh ở ngoài ủy ban khu phố Bà Hoài quay về con ngõ nhỏ, luôn miệng giải thích cho mọi người được rõ. Ngoài Bắc, một đồng tiền cũ đổi một đồng tiền mới. Từ sông Bến Hải trở vào thì một đồng mới bằng 0,8 đồng cũ. Đất nước thống nhất, việc cả nước dùng chung một đồng tiền là việc đáng mừng. Chưa kể số tiền cũ đổi tiền mới ngang nhau, khiến cho nhiều nhà thở phào nhẹ nhõm. Bà Hoài mở hòm đựng quần áo, lục dưới đáy hòm, số tiền bà đã chắt chiêu. Cộng thêm tiền có trong túi của hai mẹ con được 175 đồng. Như vậy, theo tiêu chuẩn của mỗi hộ gia đình, có hai người là được đổi 200. Nhà bà còn thừa tiêu chuẩn tận 25 đồng. Theo như thông báo, bà con ở quê chỉ được đổi số tiền bằng một nửa bà con ở thành thị. Bà Hoài cho rằng là ở quê, chắc là mọi thứ sẽ quy ra thóc, cho nên tiền mặt không nhiều. Nhớ đến mùi nước hoa cùng với những bộ quần áo đẹp, Của cô ca sĩ hàng xóm Bà tin chắc Hộ có một người thì chỉ được đổi Một trăm đồng là vẫn nhiều Bởi có đồng nào Cô này đều mua đồ đẹp đắp hết vào người Buổi trưa đi ngang qua Nhà lão tiến thợ may Thấy cả nhà ngồi như là Có người chết Bà mừng thầm Vì hóa ra ông trời có mắt Nhà lão này tiếc của Không khéo bĩnh cả da quần Màu nước dưa Buổi chiều đợi con gái xách cặp lòng vào nhà, bà Hoài đã hồ hởi. Đúng là, đấy, khôn ngoan trả lại với giời con ạ. Không còn thong thả sống chậm như dạo đầu năm, bà Hoài sau bữa tối lại ngồi hì hục đánh bóng sản phẩm. Dạo này, hợp tác xã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Bà nghe nói như là trả nợ chiến tranh hay là trừ vào những khoản viện trợ dạo trước. Không bận tâm đến những việc cao siêu, Bà đơn giản là chỉ muốn có thêm một khoản chi tiêu Bởi cuộc sống khó khăn Hầu như người nào cũng phải chân trong chân ngoài Với những người căn cơ Những khoản tiền khóc tiền cười không quá nhiều Nhưng tích tiểu thành đại Đâm ra cũng được một món Con lợn vừa mới xuất chuồng được 75 cân Thay vì dùng tiền tôn nền trước mùa mưa bão Bà nhặt nhạnh ở đâu hơn chục viên gạch Rồi sau đó nhờ người xây chắn ngay ở cửa Để nước không tràn được vào nhà Sở dĩ có sự thay đổi như vậy Là bởi vì bà còn đang tính đến việc khác Dù việc của con gái và anh công an hộ tịch Cũng chưa đâu vào đâu Thế nhưng bà muốn để dành tiền mua kiềng vàng Làm của hồi môn cho con gái Chả lẽ con gái đi lấy chồng Chỉ với mấy bộ quần áo cũ Chẳng nói cho con Xuyến biết việc đó Bà âm thầm tiết kiệm từ bây giờ Và đợi lứa lợn xuất chuồng vào dịp cuối năm Khi có món tiền ra tấm ra món Bà sắm kiềng và nhẫn vàng Không cần phải đắn đo nâng lên đặt xuống Việc con gái ngồi nói chuyện Cùng với cậu Bắc công an khu vực Làm cho bà nhen nhóm hy vọng Thời buổi này kiếm được rẻ hiền Là phải dục cưới ngay Yêu đương tìm hiểu khoảng 6 tháng Cùng lắm đến một năm là đủ Chiến tranh qua đi Vành khăn xô trên đầu những người phụ nữ đã đổi màu Nỗi đau chưa nguôi ngoai Bóng ma chiến tranh từ biên giới Tây Nam lại xuất hiện, nhăm nhe đe dọa. Do chồng chẳng ai mất sớm, khi vừa chuyển về đây được vài năm, nhà thiếu đi bàn tay đàn ông cho nên việc gì cũng đến tay bà. Niềm an ủi duy nhất đối với bà chính là cô con gái đã đến tuổi lấy chồng. Đúng 21 giờ tự dưng có điện, bà Hoài tắt đèn dầu, tranh thủ buông màn, nhắc xuyến đi ngủ sớm. Nhà có mỗi chiếc quạt 35 đồng mua ở bách hóa tổng hợp từ hồi xưa Bà nhường con gái mình tạm cụi làm việc không có quạt Mai ra có chút gió trời từ bên ngoài thổi vào Ngồi trong nhà nhưng tai bà vẫn lắng nghe tiếng xô thùng chạm nhau ở ngoài mé nước Mùa hè nhiều nhà đi ngủ muộn Chưa kể, nhu cầu nước tăng cao Cho nên họ thức cả đêm Miễn sao chôm vại được đầy nước Khi ngoài mé nước đã vắng người Bà mang đôi thùng tôn Cùng với đôi xô ra xếp hàng, như vậy đến lượt sẽ có hai gánh nước chẳng phải đợi, chờ nhiều. Vài năm trước nhân được một khoản, bà ghé qua phố hàng thiếc, mua thêm đôi thùng gò bằng tôn hoa. Nhà gần cho nên xếp hàng nước chỉ ngồi hiên, quan sát được hết. Nếu không sảnh ra là mất đôi thùng nhanh hơn gió thoảng. Không như thời chiến, còn tương thân tương ái, người đi sơ tán hiếm khi mất trộm. Dạo này quần áo phơi đêm sảnh ra là bị rút trộm. Gà nuôi cũng bị trộm cho nên một mất mời ngờ Trong con ngõ nhỏ này Dù các hộ gia đình sống hòa thuận Đôi lúc vẫn chẳng tránh khỏi sự va chạm lạt vặt Người đứng ra hòa giải không ai khác chính là bà Múc gần đầy thùng nước Mùi nước hoa từ ngoài ngõ theo gió sọc vào Dù không cần nhìn bà vẫn nhận ra Ấy là cô ca sĩ đi làm về Xe đạp tốt cho nên tiếng líp xe kêu cũng khác Đã vậy cô này còn vừa đi vừa hát Như chưa hề mỏi mồm Chẳng rõ tên thật của cô này là hương trà Hay đó chỉ là cái tên biểu diễn Bà thầm nghĩ trà cũng có răm bảy loại Chắc giọng ca của cô này thuộc dạng bét gem Như là loại trà tắm cho ngựa Mà dân gian vẫn hay gọi là trà bồm Đang mải suy nghĩ như vậy Bà Hoài lắng nghe tiếng cô ca sĩ hàng xóm Bác vẫn thức khuya lấy nước chưa đi ngủ đấy ư Bà Hoài nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe Khuya một chút cho mát Ban ngày nắng mới lại đông lắm. Kể ra trong ng con ngõi nhỏ này cũng không quá nắng. Cây xà cừ gần lối ra khỏi con ngõ đã dập bóng mát. Thậm chí có ngày nhìn ở trong này âm u. Còn ngoài phố thì ánh nắng chan hòa. Cô ca sĩ sống sát vách kể ra cũng chẳng làm phiền gì. Ngoài những lần luyện thanh của đáng tội. Khi bà mạnh tay mua hai con lợn về nuôi. Mùi hôi cộng với tiếng ồn nó tăng lên khiến cho những lần luyện thanh của cô ca sĩ quả thực là cũng đỡ đã nuôi lợn không tránh được mùi hôi khi chưa dọn chuồng mùi chua của nồi cắm lợn bởi vì bên trong đó có bã đậu thối do cô ca sĩ không nuôi lợn sẽ chẳng thể nào hiểu được cả dãy tập thể nhà nào cũng đi xin nước gạo cuộn rau để về nuôi lợn mùi nước hoa chẳng thể nào át đi được mùi cắm lợn của nhà bà nhà ông ba đen nhà cô giáo ngà cùng với nhà lão tiến thợ may điều oái oăm ở chỗ là cái ngõ bé tẹo teo chỉ vừa dắt cái xe đạp bởi có một ngôi biệt thự cổ án ngữ đã vậy lại còn có thêm một con chó đá ngồi thù lùa ở đó nhiều người buổi đêm về muộn vấp phải con chó đá đến chảy cả máu chân dù muốn khiêng con chó đá ra cho gọn bà hoài vẫn hãi bởi việc tâm linh chẳng thể đùa Có một chuyện sống để bụng chết mang theo. Chồng bà chẳng may văn số. Chính là bởi vì con cho đá. Dạo vừa được phân nhà ít lâu. Khi đó con gái được tầm 4 tuổi. Chồng bà đã từng dùng xà beng cậy được con cho đá cho đỡ vướng. Để con gái khỏi vấp. Buổi tối hỷ hục một mình khuân con cho đá. Ra ngoài về hè đường Trần Nhật Duật. Chồng bà chắc mẩm là sẽ có người mang về nông vôi. Hay kê cái gì đó. Ai ngờ sáng ra bảnh mắt. Con chó đá đã lại ngồi lù lù đúng chỗ của nó. Trong một lần đi theo xe của công ty vật tư nông nghiệp lên mạn ngược, xe ô tô dừng lại ở ven đường. Người lái xe mở nắp capo cho xe bớt nóng. Chồng bà rời cabin đứng hút thuốc và ngắm ngọn núi trước mặt. Bất ngờ từ trên đỉnh núi, một hòn đá văng ra lăn xuống dù không có mưa to gió lớn gì. Từ tảng đá đó tách ra một hòn đá. Văng thẳng vào đầu chồng bà Mọi việc xảy ra quá nhanh Tai nạn bất ngờ Đều khiến cho bà kinh hãi bởi tàng đáo đó Y trang hình con chó đá Ngồi lù lù canh ngõ Ngôi nhà cổ trải qua hơn trăm năm tuổi Và nhiều đời chủ Hiện nay chủ nhà gốc tư sản phố cổ Hà Nội Ông ấy mua Rồi dùng làm nơi Trụ sở hợp tác xã xăm lốp ô tô Thành Lợi Đã nhiều lần đi học Khu phố về khuya Lúc bấm đèn pin soi xuống con ngõ bé tẹo teo bà chỉ ước dạo bom mỹ năm 1972 nghìn sượt qua làm cho bức tường đổ sập lúc đó sẽ vận động nhà thành lợi xây lùi vào khoảng ba chục thước để ba chục phân để cho con ngõ đỡ hẹp đang mơ đến ngày con gái về nhà chồng bà hoài lại thầm tiếc bởi đây là con ngõ nhỏ khiến cho cô dâu chú rể chẳng thể sánh đôi muốn ra ngoài phố thì vẫn phải người trước kẻ sau bởi chật hẹp Lo xong cái thùng phi nước Tranh thủ giặt quần áo Rồi phơi ở trong sân Bà Hoài nghe tiếng lội nước bị bõm Ở bên nhà hàng xóm Dạo này do sắp làm chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng 10 của Liên Xô Cô ca sĩ không hát những bài về Hà Nội Bà thấy cô hát Những bài toàn là tiếng Nga Ngày trước khi cô này mới chuyển về Bà đã có đôi chút ác cảm Bởi đối với bà Thì ca sĩ là cái loại xứng ca vô loại Trong thời gian gần đây, bà lại có suy nghĩ khác. Bởi mọi người trong tổ dân phố này nói riêng và nhiều người ở các nơi nói chung tất cả đều là trông vào tiếng hát để sống qua thời kỳ bom rơi đạn nổ. Đang thiêu thiêu, ngủ bà bỗng nghe tiếng chửi bới ở Mỹ ở bên ngoài. Giống như là một thói quen của ban hòa giải. Bà mở cửa bước ra ngoài nhưng hóa ra lại chẳng có vụ cãi nhau nào. Nói đúng hơn là chỉ có ông Thuốc Đang đứng đó cản nhằn chửi con chó đá Vốn hành nghề đạp xích lô Ở ngay bên xe Long Biên Bởi vì Ông Thước con ngõ nhỏ Cho xe vào nhà Chẳng được ông thường ngủ ở ngay trên xe Nhiều người vẫn cứ nghĩ là bà cội Sống cùng anh con trai Chứ không thấy chồng đâu Hôm nay được ngày cho mượn xe xích lô Ông Thước cơm no rượu say Sau đó liền thong rong quay về nhà Lâu ngày chẳng nhớ đến con cho đá ngồi chắn ngõ Sau cú vấp Ông nổi điên chửi bới cho sướng miệng Nửa đêm Chẳng ai muốn can ngăn hay nhắc nhở Đúng như câu nói Là nói chuyện với người say Giống như vay không trả Mọi người chỉ lo xếp hàng Nước Mà vờ đi ông thuốc Đang mượn đòn gánh Phang vào đầu con cho đá Vì cái tội nó chắn lối thoáng theo ông thước cúi xuống bê con cho đá bà hoài định lên tiếng can ngăn thế nhưng lại thôi dẫu sao ông này ngoài sáu chục rồi mà còn nát rượu cố hết sức xê dịch được con cho đá vài phân ông ngoài đường chẳng có điện trong bóng tối chỉ có lão già say rượu cùng với con cho đá thi gan với nhau cơn mưa bất chợt ập đến khiến cho con ngõ vắng tanh mọi người liền về nhà lo mang xô chậu ra để mà hứng nước mưa dù giặt quần áo bằng nước mưa có hơi nhờn nhưng trận mưa quý giá vẫn giúp cho nhiều nhà thoải mái cọ rửa chuồng lợn và tích nước để dùng gần một giờ sáng khi mọi việc đã xong xuôi đâu đó bà hoài đặt chậu nhôm gần hứng rột sau rồi tắt ngọn đèn đi ngủ ở bên nhà cô ca sĩ đã thấy im lặng bên ngoài máy nước chỉ còn tiếng của ông thuốc nói một câu cằn nhằn như đe dọa đêm này ạ Ông không chết thì mày chết Đầu giờ chiều Khi nghe tiếng kèn trống nổi lên Bà Hoài thở dài cầm thẻ hương Cùng với cô giáo ngà Và ông Ba Đen, đại diện cho tổ dân phố, sang viếng đám ma ông Thước là chồng bà Cội. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Việc ông Thước chết đột ngột khiến cho nhiều người xót thương. Bà Hoài là người hiểu rõ chuyện, lại thấy nó quá đỗi bình thường. Bởi việc ông ấy phang con chó đá, sẽ đi vào vết xe đổ của chồng bà. Không đi chung với tổ dân phố, lão tiến thợ may quyết định đi viếng riêng. Bà thấy việc đó là việc thường tình bởi họ hợp nhau. Cái chết của ông Thuốc xảy ra sau 2 tuần kể từ hồ đêm. Ông ấy say rượu đánh con cho đá. Việc tưởng như thế là xong. Chiều qua lúc tấp xe xích lô lên vỉa hè để ghé về nhà tắm giặt. Ai ngờ lúc đi ngang qua con cho đá, ông Thuốc bỗng nhiên ôm ngực ngã gục xuống. Trước sự chứng kiến của bao người đang xếp hàng lấy nước. Theo ông bác sĩ nhàn từ ngoài phố chạy vào xem. Cơn đau tim... Khiến cho việc cấp cứu là không kịp Ông Thước về với tổ tiên Trước khi được đưa đến bệnh viện Chiều qua Thay vì khiêng ra xe chở tới bệnh viện Mọi người quyết định khiêng ông Thước vào đặt bên hiên nhà Rồi cử người chạy sang bến xe Lương Yên Để báo tin cho bà cột Mỗi gian tập thể ngày xưa Rộng 4m Dài 7m Vị trí diện tích đều nhau Là khoảng 28 mét vuông. Duy nhất gian đầu hồi nhỉnh hơn đến tận 32 mét vuông. Sau khi căn bếp tập thể bị cây đổ đè hỏng, cả dãy nhà đục tường chiếm thêm được hơn chục mét phía sau để làm bếp ăn và nhà tắm. Đưa xác chồng vào nhà, bà cội nhờ người báo tin cho anh con trai làm việc ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Lúc cỗ quan tài được trở về đến đầu ngõ, việc khiêng hai đầu đưa vào dù khó nhưng quan tài nhẹ, Chỉ cần hai người ở hai đầu là được Tuy nhiên khi đặt ông thước vào trong Cỗ quan tài không hề dễ dàng gì Cái khó, ló cái khôn Buổi chiều lúc khiêng cỗ quan tài ra đến ngõ Anh con trai mượn một xe đẩy gạo Có bốn bánh, được tháo tay cầm Sau đó buộc dây thừng vào một đầu Khi cỗ quan tài hạ xuống Cây miếng gỗ Người bên ngoài kéo dây Từ từ di chuyển ra ngoài Sau đám tang của chồng, bà cội tóc bạc trắng, cây lưng của bà còng đi, dù mới bước sang tuổi 62 ít ngày. Chiếc xích lô cũ là tài sản quý giá duy nhất, bà bán rẻ cho người cần bởi sợ để ngoài đường sẽ mất. Anh con trai là công nhân trong biên chế, được đong gạo bốn hào và có chế độ tem phiếu. Chưa kể là có hộ khẩu Hà Nội nhưng vẫn ế vợ. Khi người đàn ông trong gia đình mất đi, bà chỉ lo con trai lấy vợ sớm để ổn định cuộc sống. Chẳng có tem phiếu hay chế độ. Đưa chồng xuống văn điển hôm trước, ngay ngày hôm sau, bà cội lại quay về với công việc quen thuộc. Con trai bà ở nhà một ngày phép cho nên tranh thủ lợp luôn lại cái mái bếp và chẳng lại cái cột trống để phòng ngày mưa bão. Chẳng bận tâm đến việc bị dục lấy vợ. Thuộc quen sống tự do chẳng gò bó. Anh nhập ngũ năm 1968 nhưng do bị thương, ra quân năm 1973 khi Hiệp định Paris được ký kết. Trở về từ cuộc chiến, Thuộc quay lại nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo làm việc. Đổi từ bộ quân phục màu xanh lá cây sang bộ áo màu xanh công nhân. Chẳng còn sự gò bó cho nên cuộc sống của anh tương đối thoải mái. Lương dù không cao nhưng vẫn đủ chi tiêu bởi chưa vướng bận nhiều. Đang dùng dây thép buộc lại những đòn tre Trên mái bếp Thược bất ngờ thấy đòn tre có một vết chém vát Rồi bịt lại bằng mảnh áo bộ đội cũ rách Anh thò tay kéo ra Khi miếng áo rời ra Từng tờ tiền loại mới Đổi rơi xuống nền bếp Làm cho thuộc Choáng váng ngạc nhiên Bởi lẽ Xưa nay trong nhà anh chưa từng có nổi 200 đồng Khi có việc Vốn quen với tác phong người lính thay vì buộc chặt lại thược tháo luôn cái đòn tre xuống sau đó dùng dao phay chặt ngang thân cây tre khi những tờ tiền mới tinh buộc dây chun rơi ra kế bên là những cái túi ly lông đựng cái gì màu đen đen chỉ cần nhìn qua anh nhận ra ngay ấy là thuốc phiện đúng là thuốc phiện rồi dân trong nghề vẫn hay gọi thứ ấy là cơm đen Như có luồng điện chạy dọc qua người Thược đã hiểu vì sao ông bố của mình hiếm khi ở nhà Chính là nhờ vào việc đạp xe xích lô Ông đã tham gia vào đường dây Buôn hàng quốc cấm Thực ra việc này cũng chẳng có gì lạ Thược biết rõ Vào thời Pháp thuộc Ông nội anh đã từng buôn cái thứ này Và bị lũ Tây Đoan vồ hụt mấy lần Trong thời kỳ giặc Pháp tạm chiếm Thược dù còn bé nhưng vẫn nhớ rõ Ông bố của anh thường đạp xích lô vào những con ngõ rồi nhanh chóng rời đi. Những việc này tưởng đã chấm dứt khi bộ đội từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản thủ đô. Nào ngờ bố anh vẫn cứ âm thầm nối nghiệp. Cả thời kỳ máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc. Dồn số tiền thu được vào cái bị cói. Riêng số thuốc phiện anh nhét lại trên mái bếp. Thực biết rõ đường dây buôn cơm đen từ mạn ngược sẽ cho người về tìm. Chẳng may là mất thì lúc đó cầm chắc tai họa Không còn nhiệt tình sửa máy bếp Móc trong túi áo treo ra lấy bao thuốc lá sông cầu Châm một điếu hút Nhưng thực vẫn nghĩ Rốt cục ông bố anh cơm đường cháo chợ Sống vạ vật để làm gì Khi mọi người ăn no và ngủ ngon trong nhà của mình Ông vẫn cẩn mẫn đạp xe từ Long Biên Đến tận ga hàng cỏ Tiền kiếm được ông nhét ống tre Khéo quanh năm gò lưng chở khách chẳng dám ghé hàng phở Thìn bờ Hồ để sơi một bát Chẳng nhiều tiền như ông bố vừa mất Nhiều hôm Thược vẫn sách tập lồng đi mua phở về ăn Trước tiên anh vớt bánh phở và thịt san sang bát ăn cơm để sơi cùng mẹ mình Khi ăn xong phần cái Lúc đó sẽ xúc cơm nguội ở trong xong vào bát Rồi chan nước phở Bữa ăn kiểu đó vừa ngon lại vừa rẻ Đâu phải cảnh nhiều tiền Nhưng chưa chắc dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Chưa biết sẽ làm gì với số tiền ở trong bị cói. Thược vừa hút thuốc vừa đi lại trong nhà cho đỡ căng thẳng. Bất ngờ anh thấy cô giáo ngà nhà bên cạnh thập thò ngoài. Nhìn cái giá ở trên tay, anh biết nhà đó hết gạo nên phải chạy sang vay. Xúc giam bơ gạo đổ đầy vào giá. Thược còn không quên dặn cô giáo ngà đừng vội trả. Dẫu sao nhà có hai mẹ con cho nên ăn ít gạo. Chưa kể do là lao động nặng, tiêu chuẩn của anh được đến tận 20 cân. Nếu được đong hết 20 cân gạo, đương nhiên là nhiều hơn 13 cân của những người như cô giáo ngà. Ngặt nỗi hiện nay bán kèm khoai sắn là nhiều. Chưa kể đến gạo mậu dịch thường vô số sản và thóc, khiến cho mẹ anh tối nào cũng phải ngồi nhặt sạc Chưa biết làm gì cho hết ngày, thược xách đôi thùng ra xếp hàng lấy nước. Đối với anh đó là việc giết thời gian nhanh nhất Trong lúc cánh phụ nữ tay năm tay mười hết vo gạo rửa rau Còn tranh thủ bưng chậu nước bổ kết ra quỷ đầu ngay cạnh máy nước Thược đứng hút thuốc lặng lẽ Không tham gia vào câu chuyện của cánh đàn ông Dù chỉ làm công nhân cơ khí Anh khó chịu khi thấy mấy ông hàng xóm Bàn chuyện kinh bang tế thế Chuyện thời sự trong nước và quốc tế Trong khi vợ mình còn phải vắt giá đi vay gạo Nhìn thầy giáo Tuấn Chồng của cô giáo Ngà Đang vông tay nói về ông cô Shijin, Là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của Liên Xô Tự dưng Thược thầm nghĩ Nồi cơm nhà mình còn chẳng lo xong Bàn chuyện tầm vĩ mô phòng có ích gì Thấy chồng cô Ngà vẫn đang say sưa bàn luận Dù đến lượt Chẳng cần thúc giục hay khách sáo Thược sách luôn đôi thùng tôn lên Chậm rãi múc nước Với anh đây là việc thiết thực Buổi tối Khi hai mẹ con ăn cơm, bên nhà cô giáo ngà xảy ra trận cãi nhau tay đôi, dù nhỏ nhưng thực vẫn nghe rõ một một. Hóa ra do mãi bàn kế hoạch 5 năm lần thứ bao nhiêu của CCCP, máy nước ngừng chảy, đâm ra cô giáo ngà chẳng còn nước tắm và giặt rũ. Gắp cho mẹ mình miếng thịt lợn luộc chấm tương, thực khẽ hỏi. Vậy theo ý mẹ, sẽ làm gì với số tiền đó? Bà cội thở dài Mẹ không chắc đấy là tiền của ông ấy. Đồng tiền nó bạc lắm con ạ Động vào rồi thêm phiền Lùa nhanh miếng cơm vào miệng Húp thêm mùi nước canh rau muống luộc Rầm me Thược tuyên bố sợ ơi Cá vào ao nhà nào thì nhà đó hưởng Cứ lúc nào cũng sợ ngực sợ xuôi như mẹ Rồi cả đời Liệu có nổi đến vài trăm đồng không Thôi Thế thì mọi sự tùy anh vậy Mẹ chịu Chưa đến 5 giờ sáng Thược nhòm dậy đánh răng rửa mặt Rồi thay quần áo Cả tuần nay ngoài việc đi làm Buổi chiều Anh đeo súng CKC để trực chiến Và đội mũ cối có ngôi sao vuông Dành cho lực lượng dân quân tự vệ Đáng ra anh được gọi tái ngũ Tuy nhiên chủ tịch nước Phát định lệnh tổng động viên Quân Trung Quốc đã sợ rút về bên kia biên giới Anh chuyển sang bên lực lượng tự vệ Vừa sản xuất vừa trực chiến Khi Trung Quốc bất ngờ tấn công Trên toàn tuyến biên giới Thược không bất ngờ Bởi đã dự cảm từ trước Năm ngoái trong phân xưởng nơi anh làm việc Hai người gốc hoa đã đưa vợ con về cố quốc Dù sao với đám trẻ mới lớn Chiến tranh vẫn xa vời Là người từng đối diện Với những trận chiến khốc liệt Thược biết rồi sẽ có thêm nhiều vành khăn xô Quấn trên đầu các bà các mẹ Trên đường đạp xe đến nhà máy, thuộc nhìn thấy những căn hầm trú ẩn đã được tu sửa lại. Thậm chí trong vườn của một ngôi biệt thự ngay mặt phố, hầm tăng xe thời chống Mỹ được lấp đi dành đất trồng rau. Mấy hôm trước chủ nhà lại cho bới đất ra để phòng khi dùng đến. Tạm quên đi số tiền và chỗ cơm đen, bóng ma chiến tranh đã đang đe dọa hiện hữu. Hết giờ làm nếu như hôm nào không phải trực chiến, anh tranh thủ nhặt nhạnh cành cây về làm củi đôn. Và mua than cho rẻ Không dám đun bếp dầu Vì phải dùng dầu hỏa thấp sáng Sau khi mua được một cái xe cải tiến Than thược lọ mọ Xách từng xô qua cổng nhỏ Rồi đổ ngay trước cửa Có than rồi cũng chẳng thể dùng được ngay Thược phải kiếm thêm Bốn xô bùn về trộn Và nhét vào chiếc bát đựng canh bằng sắt tây hỏng Úp ở ngay trước hiên nhà Nhờ có chiếc bát hỏng đó Chỗ than đều Tam tắp như khuôn Buổi chiều, khi than đã khô mặt, thuộc nhanh chóng chuyển vào bếp đề phòng trời mưa với những cành cây và bia cặt tông nhặt nhạnh cùng với số than. Khoảng chất đốt coi như là được đảm bảo trong vòng vài tháng. Chẳng phải lo xếp hàng để đong dầu hỏa. Sự chuẩn bị chu đáo cũng có nguyên do. Anh sợ là sợ biên giới phía Bắc nếu như không yên, việc tái ngũ có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Khi đó, Mẹ anh yên tâm về khoản đôn nấu. Giá như Trung Quốc không nhanh chóng rút quân, thì có khi bây giờ anh đã có mặt ở biên giới phía Bắc. Nhà máy cơ khí chia ca làm việc do tuần này làm ca tối, thuộc tranh thủ quét vôi lại nhà vì xin được hai xô vôi ve thừa của bên hợp tác xã Thành Lợi ngay đầu ngõ. Dù dân trong khu tập thể luôn ấm ức bởi bức tường ngôi nhà cổ án ngữ, chưa kể con cho đá gây tai nạn, Ngồi lù lù khiến cho nhiều người bị vấp Tuy vậy gia đình chủ nhà hiện nay chẳng liên quan Thậm chí họ còn thường xuyên giúp đỡ mọi người khi cần Nhiều lúc đi làm về qua Thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã Thành Lợi Hỏi có lấy vui ve thừa không Thược gật đầu bởi đúng thứ anh đang cần Trân trọng từng giây phút hòa bình Thời gian vừa qua Thược sửa gian bếp Và tôn nền nhà để phòng mưa bão Chẳng dám nói ra sợ mẹ mình lo. Anh thầm nghĩ nếu như bất chợt phải ra chiến trường. Như vậy ngôi nhà sẽ vắng lặng đến chẳng ngờ. Gặp ngày thời tiết đẹp cho nên quét vôi nhanh khô. Trước khi quét nốt chỗ vôi vào mặt tiền của ngôi nhà cho đỡ phí. Hay còn gọi là quét nước hai. thường tranh thủ xuống bếp đổ cám vào máng. Cho con lợn đói đang réo cứ như là cháy nhà. Không giống những nhà thường đi xin nước gạo ở ngoài phố. thuộc hay ghé sang bên lò đúc. Mua bỗng rượu hoặc bã đậu thối gần đó để về nấu cám. nhờ hợp khẩu vị khiến lợn hay ăn trong lớn. do sợ hỏng lốp xe vì chở nặng, ông ba đen nhờ thược đi cùng một công mua luôn cho hai nhà. vốn chẳng ưa ông hàng xóm, nhiều lần được nhờ mua hộ anh lờ đi, chẳng phải va chạm điều gì. thược ghét bởi ngày trước anh ra chiến trường, ông này luôn cao giọng nói về lý tưởng sẽ quay về xây dựng quê hương. Khi nước nhà thống nhất Vốn nói hay như đại Nhưng đã mấy năm trôi qua thấy ông hàng xóm vẫn chăm nuôi lợn Thuộc nhớ lại những lời vàng ngọc Ông nói khi trước Nói theo ngôn ngữ của đám công nhân cùng phân xưởng Ông này thuộc dạng mồm miệng đỡ chân tay Trời vừa tắt nắng Việc quét vôi ve cũng đã hoàn tất Thuộc thầm nghĩ giá như mà Trước Tết vừa rồi Nhà được vôi ve như thế này Sẽ thấy sắc xuân Nhưng vì do bận xám, hai mẹ con chẳng sắm sửa và kiêng không ghé sang nhà hàng xóm chúc Tết. Của đáng tội bình thường, bố anh lấy xích lô làm giường, coi ra hàng cỏ và bến xe long biên là nhà, còn khách thập phương là anh em. Bởi vậy khi ông chết đi, hai mẹ con Thuộc không cảm thấy trống vắng. Chưa đi tắm vội, Thuộc móc túi áo, lấy ra bao thuốc, đã bẹp rúm. Khi xé hẳn vào bao, bên trong chỉ còn một điếu duy nhất. Anh dùng thanh đóng diêm châm lửa từ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ trên ban thờ bập bập, rồi rít một hơi cho đỡ thèm. Đang ngồi thả hồn theo khói thuốc thì từ bên ngoài có hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, còn đi giáp quay hậu bước vào. Trên tay của người lớn tuổi có cầm theo một thẻ hương và sách túi hoa quả. Sau khi đặt lễ và thắp hương trước ban thờ Người đàn ông lớn tuổi tự giới thiệu Mình là cán bộ của ti nông nghiệp Tỉnh Vĩnh Phú Nhân chuyến công tác về Hà Nội Cho nên ghé đến thắp hương cho người đồng nghiệp cũ Chưa từng gặp hai ông khách này Thược vẫn nhớ Thời kỳ bố anh công tác Ở ti nông nghiệp trên Việt Trì Sau này chuyển vùng về Hà Nội Được phân cho căn hộ ở đây Có lẽ chán cái cảnh làm nhiều Lương ít Hoặc là do bất mãn với cấp trên Sau một thời gian thì ông quyết định sắm xe xích lô ra ngoài hành nghề. Năm ngoái khi sửa bếp, khui được chỗ cơm đen. Hôm nay thấy hai vị khách từ đầu từ đâu ghé thăm. Thược cười thầm. Bởi biết chẳng lấy đâu ra người tốt. Nhớ đến bố anh tới mức mà từ Việt Trì mò về đây thắp hương. Ấm chả mạng đang dần cạn. Những lời khách sáo dành cho người đã khuất dường như đã đủ. Vị khách lớn tuổi ôn tồn. Anh Hoàng Ba Thước có cầm hộ chúng tôi một ít tiền và hàng. Chẳng rõ sau khi tổ chức tăng lễ nhà mình có thấy hay không. Khi cáo đã lòi đuôi chơi bài ngựa, Thược cảm thấy dễ chịu hơn những lời đạo đức giả vừa nãy. Đương nhiên lúc phát hiện ra tiền và thuốc phiện, thời gian qua Thược đã suy tính xem làm thế nào để độc chiếm cho riêng mình. Giá kể hai vị khách chỉ đòi hàng, anh còn cân nhắc trả bởi ôm số hàng quốc cấm đó thì khác nào ôm bom đi tù như chơi tuy vậy lúc người đàn ông lớn tuổi ăn mặc chỉnh chu như cán bộ không những đòi hàng mà lại còn đòi tiền thực biết bọn này nó tham như mõ uống nước cả cặt. làm bộ ngơ ngác không hiểu thuộc phân trần việc lo đám tang cho bố chết bất đắc kỳ tử còn phải đi vay tiền để mua cô áo quan kia kìa Sau này bán rẻ con xe xích lô Lấy cái tiền ấy đập vào Bởi thế anh cũng chẳng rõ tiền hay hàng của ông ở đâu Bốn mắt của hai vị khách Nhìn thẳng vào mặt thuộc như đánh giá Hoặc có thể là họ đang chơi đòn tâm lý Với một người trải qua mọi thăng trầm Anh nhìn thẳng vào mắt họ không chớp Làm cho cả hai phải lảng ánh mắt đi Rồi thở dài Trong lúc người đàn ông lớn tuổi Ra ban thở thắp thêm nén nhang Gã trẻ tuổi nhìn chăm chăm Rồi gần từng tiếng như cảnh cáo Cái gì không phải là của mình Thì nuốt khó trôi lắm Thuộc chỉ điềm nhiên Hòa lò gần Đừng có mạnh miệng quá Kẻo hối không kịp đâu Từng là người vào sinh ra tử Mấy cái trò đáo búa Không khiến cho thuộc bận tâm Người xưa nói hổ về đồng bằng bị chó khinh Cái loại này làm vương Làm tướng trên mạng ngược thế nào Thì kệ mẹ ở trong đó Nhưng mò xuống thủ đô mà bố láo là bị công an còng đầu ngay. Cầm chén nước uống dở hất ra ngoài cửa, thuộc tiễn hai vị khách. Nhưng không quên dặn họ đi đứng cẩn thận. Đợi cho họ đã mất hút khỏi con ngõ, thuộc trẻ củi nấu cơm và suy tính cách đối phó. Thật ra từ lâu anh mơ ước tẩu con vô tuyến nếp tuyên nhưng còn chưa đủ tiền. Giờ ước mơ thành sự thật, tội gì mà phải trả lại. Thậm chí khẩu thiệt vô bằng, hai cái đó lấy gì chứng minh. Đó là tiền và hàng của, là của chúng Ở khu tập thể này Có nhà ông Tiến thợ may đã sắm được vô tuyến Tuy thuộc chưa từng sang xem Vì không thích Mặc dù ông Tiến cùng bố anh là chỗ thân tình Thậm chí năm ngoái Khi tổ chức đám tang Vợ chồng ông Tiến mua vòng hoa đến viếng Riêng không đi chung cùng với tổ dân phố Có những chuyện Cũng không chỉ nói dăm câu ba điều là xong được Anh biết Tránh mặt là điều tốt Để cho mấy bà hàng xóm khỏi phải bàn ra tán vào, rách việc, nát nước. Máy nước công cộng vốn là nơi thông tấn xã về hè. Nó ở ngay trước mặt nhà ông Tiến. Cho nên anh quyết tâm không sang bên đó để xem nhờ tivi. Tạm dừng kế hoạch mua tivi vì hai vị khách không mời. Thấy không còn sớm. Thuộc liền trẻ củi nấu nồi cơm và đun phích nước. Chút nữa mẹ anh về sẽ mang theo thức ăn. Vốn là người không cầu kỳ trong chuyện ăn uống Đối với anh Bát cơm không độn Dưới thêm thìa nước mắm Hoặc trộn thêm một chút mắm tép Vậy là cũng xong bữa Lọ mọ nấu cơm xong Cơm không bị khê Đối với Thuộc đó là một thành công lớn Anh sợ cảnh cơm nêu nước lọ một mình Nhưng đường tình duyên Xem ra nó còn khó hơn Cả những trận đánh năm xưa Ở ngoài chiến trường Sở dĩ bước sang tuổi 30 Thuộc vẫn chưa yên bề ra thất. Bởi anh nhìn cảnh vợ chồng cô giáo ngà Cũng đã đủ thế oải. Cả hai người đều làm giáo viên. Có nghĩa là học vấn của họ không hề thấp. Họ yêu nhau tự nguyện. Trước khi về sống chung một nhà. Tuy nhiên sự lãng mạn. Lúc ấy chẳng còn. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày cãi vã. Kèm theo tiếng lợn réo kêu đói. Không khó để nhận ra. Đồng lương còi cọc. Của họ vốn đã chẳng đủ sống hàng tháng vợ chồng cô giáo còn phải tính toán trích ra một khoản để gửi về quê thành ra là thiếu trước hụt sau đủ điều việc vác giá đi vay gạo của cô giáo ngà đã thành thói quen có lẽ do thược không hỏi han tọc mạch cho nên nhà anh là nơi đầu tiên cô giáo ngà nghĩ đến mỗi khi cần đi vay gạo nhiều khi còn giật nóng chục bạc khi cần người có học cãi nhau cũng khác Khi cô giáo ngà to tiếng, ở bên này thầy thuộc nghe rõ thầy giáo Tuấn nói như văn vỉ, mong vợ bớt lời. Bởi thể diện nhà giáo là vô cùng quan trọng. Khổ nỗi khi mà người ta cãi nhau, nhà anh cùng với nhà ông Ba Đen nghe chẳng sót câu nào. Tường thì mỏng, lại hở phía trên. Có đêm anh nghe rõ bên nhà cô giáo ngà có tiếng cười rúc rích của đôi uyên ương làm lành với nhau ở trên giường. Giá như họ có thêm đứa trẻ, Thì dù cuộc sống vất vả cũng sẽ bớt mệt mỏi hơn Đó là anh nghĩ như vậy Nhiều đêm vừa thiêu thiêu ngủ Thuộc giật mình bởi tiếng động mạnh Không cần đoán Vì đã quá quen với âm thanh đó Anh biết cô vợ trẻ của ông Ba Đen Dùng gót chân vang phang xuống giường Khi chồng đang nằm ngáy như sấm rền Của đáng tội Việc lấy vợ kém 16 tuổi Tưởng là mật ngọt Theo năm tháng Khi các cơ quan đoàn thể trong người đã rệu rạo. Giống như cảnh ông chờ hưu. Cô vợ trẻ thường đá thúng đụng nia suốt ngày. Khiến ông Ba Đen ví vợ mình đắng như mật cá chép. Tuy nhiên vợ ông hay là mật cá chép. Thượt đâu có nếm thử. Để biết mà ví von đúng hay sai. Trong một lần. đợi xếp hàng lấy nước. Ông Ba Đen tiết lộ. Năm sau khi cầm sổ hưu. Ông sẽ quay vào trong quê nhà ở sông Bé. Nơi đó có người vợ Tào Khang cùng với bốn đứa con đang đợi. Dù chưa rõ tình hình Nhưng ông tin chắc là mình đã có đám cháu nội cháu ngoại ở quê nhà Như vậy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn ở ngoài này Chính những mối quan hệ vợ chồng kiểu đồng sàng dị mộng Vô hình chung Khiến cho thược cũng chẳng vội vàng đi tìm người nâng khăn sửa túi Đất nước ra khỏi chiến tranh Anh vẫn tự tin bởi phụ nữ còn nhiều Những người như anh còn đắt hàng hơn cả gạo màu dịch Trở về sau khi tan ca đêm Thược dự tính ngủ một giấc bẫm cho đến tận trưa, đẩy mắt, rồi ăn tạm chiếc bánh bao vừa mua. Để chiều xem là nhà còn cần gì sửa chữa thì làm một thể. Thấy mẹ đang lọ mọ chuẩn bị các lọ kẹo lạc kẹo vừng cùng với những bao thuốc lá cho vào trong hộp kính. Thược đưa bánh bao để bà ăn sáng, còn mình thì tranh thủ chập mắt. Trời nóng nhưng ban ngày không có điện, dẫu sao lúc này nền nhà đã được láng xi măng phát huy tác dụng. Chỉ cần dùng rẻ ướt lau một lượt là có thể ngủ ngon lành Vừa đặt lưng xuống nền nhà Thực bất ngờ khi thấy mẹ mình đặt một bọc lá chuối Ngay trước mặt rồi nói nhỏ Chiều tối qua có ông khách ăn vận như cán bộ Ghé qua hàng nữa Lúc rời đi họ nói gửi cho con cái gói này Không cần mở ra Thực đoán ngay đây là bà chó Của hai gã mạn ngược Thay lời cảnh cáo Cây muốn lặng Nhưng gió chẳng dừng Với những kẻ ngạo mạn như vậy Tự dưng anh muốn bắt xe khách lên tận Việt Trì Để giải quyết một lần cho xong Như đoán được Việc này có liên quan đến số tiền năm ngoái Nhét trong ống tre Mẹ anh to nhỏ khuyên nhủ Thôi con ạ Một điều nhịn là chiến điều lành Cái gì của họ thì trả cho nó xong Sau đó còn lo tìm người ưng ý mà lập gia đình Nhà đang có tăng Mẹ cứ bàn mãi cái chuyện đấy để làm gì sách cái làn nhựa chứa đựng mọi thứ Lo cho việc bán hàng Đi bộ sang bên miến san lưng yên Bà cội yên tâm bởi đã nhờ người đun nước đổ vào phích Khi sang bên đó Bà pha trà bày ghế là có thể bán hàng được ngay Dù không duy tâm Nhưng vừa thấy bà Hoài tổ trưởng đi ngược vào Bước chân của bà như chậm lại Vì không muốn bị đón ngõ Bà Hoài tâm tính tốt Nhưng hay để ý mọi thứ Sành ra là đi thông báo cho cậu công an hộ tịch Cho nên bà Cội chẳng thích Bà Cội còn nhớ khi xưa chồng bà có xích mích với lão trưởng phòng tổ chức Cho nên xin về mất sức, không được giải quyết Do chưa đủ tuổi và số năm công tác Ông quyết định vẫn bỏ việc rồi sắm xe xích lô kiếm sống qua ngày Việc tưởng chừng chỉ có thế Anh ở trong cuộc họp tổ dân phố Bà Hoài nhắc đi nhắc lại Coi chồng bà là điển hình của thói vô tổ chức vô kỷ luật chính những lời nhận xét đó khiến cho bà chẳng biết đến danh hiệu gia đình vẻ vang xét một cách công bằng con trai bà đã chiến đấu ở trong nam được công nhận là thương binh đợi bà tổ trưởng cắp nón vào nhà bà cội chậm rãi xách hai cái làn nhựa qua con ngõ hẹp thấy trước mặt con chó đá có ai cắm một nén nhang đặt một đĩa hoa cúng khiến cho bà dùng mình chẳng phải đợi lúc chồng bị chết đột tử ở ngoài đường bà mới rõ ngay cái đêm ông say rượu đập con chó Bà thấy ngay đó là điểm gở Bởi con chó đó thiêng có tiếng Dù bà Hoài chưa từng hé răng Khi xưa hồi mới chuyển về đây Chồng bà ấy dùng xà beng cậy con chó đá Rồi vần nó ném ra ngoài về hè Quả báo đến nhanh bất ngờ Kẻ mạo phạm bị viên đá To cỡ như đúng con chó đá đó văng vào đầu chết tươi Ở mãi tận trên mặt ngược Buổi sáng Mua hai khe đá đập cho vào trong cái fix liên xô. Bà cội luôn tay bán hàng cho khách đợi xe. Cùng với đám chạy long tông vòng ngoài. Ngồi uống trà hút thuốc là vặt. Để mặt những người quen. Thậm chí những kẻ bất lương. Đi theo nhóm từ 3 đến 5 tên. Có nhóm gặp mặt phụ nữ. Ít ai để ý. Đám bán hàng ở đây cả ngày. Buổi trưa bà có cặp lòng cơm. sẵn bếp than chỉ cần đặt nóng là ăn được ngay. Khi vắng khách. Bà sẽ ngủ gà ngủ gật một tí cho đỡ mệt Năm ngoái lúc con trai sửa bếp Dù moi ra được một số tiền không nhỏ Bà vẫn biết đó là những đồng tiền bất minh Chẳng nên dùng đến Con trai bà lương công nhân chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu Giờ có khoản tiền lớn Vì thế nhất quyết không nghe Thậm chí cả số hàng quốc cấm Cũng muốn độc chiếm Điều này khiến cho bà lo sợ bởi các cụ vẫn cứ bảo tham thì thâm cơn rông kéo đến khiến cho gió bụi đầy trời biết sớm muộn gì trời cũng mưa bà cội nhanh chóng dọn hàng những vị khách cuối cùng cũng đã rời đi chiếc điếu cày đã được cất gọn vào một góc đưa tay cầm chiếc làn nhựa nhét mấy lọ kẹo vào bà cội ngạc nhiên bởi hôm nay nó nặng hơn bình thường nhặt miếng rẻ lau che ở trên Bà giật mình khi thấy, ở bên trong đó, một con chó tầm 5 cân, nằm chết sầu bọt mép, bị ai nhét vào bên trong làn. Kẻ đánh bà chó hẳn đã quan sát rất kỹ. Chính vì thế, lúc ngồi đông người uống nước, nhưng chẳng ai có thể phát hiện được ra. mặc kệ cho trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Bà cội đứng trú dưới mái hiên sâu chuỗi lại sự việc. Con chó bị đánh bà hôm nay Gọi lá chuối ông khách gửi cho con trai ngày hôm qua Hẳn là có liên quan đến nhau Con bà luôn chấp hành giờ giấc lao động Hầu như ngày nào cũng đi sớm Về muộn Hơn cả 8 tiếng vàng ngọc Chẳng dư giả tiền bạc Con trai bà quyết không chân ngoài dài hơn chân trong Như những người khác Tính đi rồi tính lại Bà lờ mờ đoán việc này có liên quan đến số hàng Quốc cấm dạo nào Với những kẻ to gan lớn mật Khi tự dưng mất số hàng và tiền Bọn họ sẽ truy tìm cho bằng được Việc này xem ra là nghiêm trọng rồi Không muốn để con trai Chúng túng quá hóa liều Mà kệ cho cơn mưa sối xả Vẫn đang chút xuống Bà Cội khoác lấy mảnh ly lông Đội nón Rồi xách hai cái làn nhựa Băng băng đi về nhà Trong cơn mưa gió báo bùng dáng đi liêu siêu của bà Cội Cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng thổi cho bà bay lên Đến tận mặt đê Con trai làm ca tối Bình thường buổi tối mất điện vài lần Riêng ngày hôm nay Mưa gió Cho nên bên điện lực họ cắt luôn cho an toàn Đặt hai chiếc làn nhựa ngay trước hiên nhà Bà cội lập cập Cắm chìa khóa vào cái ổ khóa Việt tiệp để mở Thật ra khóa là chỉ phòng người ngay Bọn trộm nó chỉ cần dùng kìm Bẻ đinh khuy và là vào được Chờ ngọn đèn dầu le lói ở trên ban thờ Bà không phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Sau khi thay quần áo khô, việc đầu tiên cần làm là thắp ngọn đèn bão cho sáng, để ăn tối rồi sẽ tìm số thuốc phiện mà con trai đang cất giấu. Vốn từ lâu bà xác định cái gì không phải là của mình, thì liệu mà chớ có tham? Đặc biệt là Hàn Quốc cấm, thì phải tránh xa như là tránh hồi. Mở xong cơm được thổi từ chiều, chậm rãi xúc vào bát ăn, lại... Đun thêm canh hay rán bể đậu. Làm gì lích kích cho tốn thêm thanh cổi. Bà cội lấy dao lọ mỗi vừng để ở bên cạnh. Rồi xúc vào bát ăn cơm. Dẫu cầm khô hơi khó nuốt. Bữa tối đơn giản là như vậy. Giúp cho bà tiết kiệm tối đa. Tỉ như mà có hai mẹ con thì sẽ đấu canh và rán cá cho tươm. Uống xong cốc nước. Bà cội đưa mắt quan sát kỹ mọi nơi. Căn nhà rộng chưa đến ba chục mét vuông được ngăn làm hai phần nhờ một bức tường bằng cốt ép phòng ngoài có kê cái giường ở ngay bên sát cửa sổ đó là nơi con trai bà nằm ngủ dù biết con trai chẳng hớ hình đến mức dấu hàng quốc cấm ở gian ngoài bà vẫn cúi xuống gậm giường để kiểm tra cho lành không có bàn ghế uống nước bởi quanh năm nhà làm gì có khách nào đến chơi ở sát bức vách kê bàn thờ của người chồng quá cố Bà cội khấn vái mong chồng sống khôn chết thiêng, phù hộ độ trì cho hai mẹ con. Sau đó, bà nhấc bức di ảnh lên để tìm. Sau khi đã chắc gian ngoài không có tiền và thuốc phiện, bà cài cửa rồi xách đèn bão đi vào gian trong. Ở gian ngoài, giường ngủ có một cái tủ đứng hai buồng. Tất cả đều là gỗ lát có vân khá đẹp. Bình thường, bà con lao động hay mua tủ mậu dịch. Đóng bằng loại gỗ kém chất lượng Nhiều khi mới dùng được vài năm Đã cong vênh, nứt toát Để có được bộ giường tủ Bàn ghế bằng gỗ tốt Năm xưa khi chuyển vùng từ Vĩnh Phú Về Hà Nội Chồng bà được ti nông nghiệp Cấp giấy mua đồ cho nên Việc chuyển về xuôi Được dễ dàng Ngày đó ti nông nghiệp cùng với ti lâm nghiệp kết giao Các đơn vị trực thuộc Hay có phương án hàng đổi hàng Bộ bàn ghế tốt được đóng bằng gỗ cẩm lai khá đẹp. Tiếc là khi cần tiền mua xe đạp cho con trai đi làm, mua thuốc cho chồng ốm nằm viện, bà đã phải bán cho nhà ông bà đen sắt vách. Chồng khỏe mạnh, con trai có xe đạp hàng ngày đến nhà máy. Nhưng mỗi một lần đi qua nhà ông bà đen, bà vẫn tiếc khi thấy vợ chồng họ ngồi ăn cơm trên bộ bàn ghế đàng hoàng. Cho đến giờ phút này, bà vẫn tự hỏi. Rốt cục, Ông chồng buôn hàng quốc cấm để làm gì? Bởi tiền kiếm được tuy nhiều, nhưng bao năm qua vợ con có được hưởng xu nào đâu. Tìm mọi chỗ trên nóc tủ, moi móc cả gậm giường, nhưng tuyệt nhiên không thấy chỗ thuốc viện. Thấy trời mưa, bà cội xuống bếp tìm nốt. Do chồng bà giấu thuốc viện ở thanh đòn ngang, đỡ máy la gồi. Bà trèo lên trên ghế đầu tìm kiếm mà vẫn chẳng ăn thua. Đống củi trong bếp dù được xếp gọn Vẫn bị hất tung Khi tiếng loa truyền thanh ở trên nhà Phát chương trình tiếng thơ Bà cội thở dài do chẳng thể tìm được Những gì mà thằng con trai bà cất giấu Nằm cả đêm chả ngủ được Cứ hê nghĩ đến con chó bị đánh bà Tự dưng bà cội lo sợ cho an nguy Của hai mẹ con Giá như gặp lũ lưu manh thì còn dễ trình bày Việc này có liên quan đến Chồng và con trai Bà chẳng thể giải bày với ai cả Chồng bà chết là hết Thế nhưng con trai biết là Hàn Quốc cấm Vẫn cứ ỉm đi Như vậy là sẽ mắc tội Bà sợ khi mọi việc nếu như bung bét Thì mọi thành tích phân đấu trước đây của con Coi như là đổ sông đổ bể. Trở về từ cuộc chiến Con bà có tấm thẻ thương binh Cho nên việc xếp hàng đông gạo hay mua thực phẩm Luôn ở hàng ưu tiên Đó là niềm tự hào chẳng hề dễ có Gần sáng thấy mọi người trong Dãy tập thể vẫn ngủ say Vì mát trời Bà tranh thủ sách xô ra máy nước để múc Vì muốn con trai đi làm về được ngủ đậy giấc Chẳng có ánh đèn Chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt Khi mặt trời chưa xuất hiện Lúc này ở ngoài máy nước công cộng Đã có bà Trinh vợ ông Tiến Thợ May Bà Hoài Tổ trưởng Cùng với bà Cội Hầu như nhà nào tính ra là cũng có con lớn Có lẽ các bà mẹ giống nhau Là muốn để cho con mình ngủ thêm một chút Trước khi dậy đi làm Cho nên đã tự mình dậy sớm tranh phần lấy nước Bà cội biết mình cùng cảnh mẹ quá con côi như bà Hoài Duy nhất là bà Trinh nhà có điều kiện Nhưng vẫn chẳng muốn thằng con trai duy nhất động tay đến việc nhà Trong lúc đợi nước chảy Bà Trinh đưa tay chỉ về phía con cho đá nói nhỏ Các bà có để ý thấy một điều không? Con chó đá ngồi ấm khỏe Cho nên trong cái ngõ này á, Dài thì ế vợ Gái đâm lại muộn chồng Bà cội định lên tiếng phản đối Tuy vậy ngẫm lời bà Trinh nói chẳng sai Dãy tập thể có hơn chục hộ gia đình Đã lâu rồi chẳng nghe tiếng pháo rước dâu hay đón rể, Thay vào đó toàn là pháo đốt trước lúc di quan Nói có sách mách có chứng Trừ ba ngày Tết không tính Lần đốt pháo gần đây nhất Cũng khiến người ta khiêng cổ áo quan của chồng bà Từ trong nhà ra ngoài phố Khi vừa chuyển về đây Con trai bà 12 tuổi Con trai bà Trinh 10 tuổi Con gái bà Hoài khi đó tầm độ 4 tuổi hai chục năm trôi qua so với nhiều thanh niên ở nơi khác Tuổi ngoài 30 chưa vợ cũng coi như là ế Riêng con gái bà Hoài sang tuổi 24 Cũng rơi vào tình trạng ế vô thời hạn Chẳng cần so với người ở ngoài phố Ngay như cô ca sĩ thương trà xinh đẹp hát hay là như thế Dù bằng tuổi con gái bà Hoài Nhưng vẫn cứ đi về lẻ bóng Có lẽ em muốn cho con gái được tự do tìm hiểu Bà mẹ đẻ của cô đã chuyển về quê nhà ở tỉnh Hà Bắc và ngóng đợi con gái đưa bạn trai về ra mắt. Đợi cho bà Trinh múc đầy thùng nước, bà cổ ý nhớ rõ cái chết của chồng có liên quan đến con chó đá. Bà mới dì dầm góp lời, tôi cũng thấy như vậy đấy. Nếu mà ở quê tôi, không khéo rồi có cháu bồng cháu bé trả từ lâu rồi chứ... Chả gì anh cô thuộc năm nay cũng sang tuổi băm hai. Bà Trinh thở dài sườn sượt. Sau đó bà ngoảnh sang. Thì anh mạnh nhà tôi cũng băm mươi rồi còn đâu. Trẻ nhỏ gì nữa cho cam. Tối thứ bảy thấy anh chàng ngồi nhà đầm sốn cả mắt. Bà cội nhắc lại việc nghe có vẻ vô lý. Rõ ràng là sau chiến tranh đàn ông phải có giá. Tuy vậy ngay trong dãy tập thể này. Có đến hai người thanh niên sức giải vai rộng mà chả được cô nào ngó nàng. Giá như mà lông bông không nghề không nghiệp gì là một nhẽ. Đây cả hai đều có hộ khẩu Hà Nội. Đi làm có biên chế và tem phiếu đầy đủ. Bây giờ nói ế, khéo còn chả ai tin được. Đúng là nơi cần thì chả có, nơi có thì chả cần. Bảo sao mấy bà già lại phải sắn tay vào công cuộc tìm vợ cho con. Cũng là tìm con dâu cho mình. Vốn đang mong con gái cùng với cậu Bắc Công an khu vực thành đôi lứa Tự dưng bị mụ trinh vợ lão tiến thở may Gộp vào đám quá lứa nhỡ thì Khiến cho bà hoài bực mình Biết mình là tổ trưởng Còn kiêm luôn việc giải hòa mâu thuẫn Bởi vậy bà nín nhịn Chẳng làm to chuyện Mặc cho hai bà hàng xóm Mong có con dâu Như là hạn hán mong mưa Bà thầm nghĩ khéo có được như ý Chẳng nổi 37-21 ngày rồi mẹ chồng nàng dâu Lại đến lúc chửi nhau quá tràn tương đổ mẹ Không thích bị lôi vào câu chuyện tầm phào Bà phải công nhận một điều Quả thực là con chó đá ngồi lù lùa ở đó Mang đến điểm tay ương Cái chết của chồng bà năm xưa Và cái chết của chồng bà cội năm ngoái Là minh chứng rõ ràng nhất Thế nhưng khởi nguồn chính là bởi vì Hai người bọn họ đã mạo phạm đến con chó đá Việc ế vợ hay muộn chồng khéo trả liên quan Mặc cho hai mụ mê tín Ngồi vẽ rắn thêm chân vẽ rồng thêm móng Bà Hoài mong lấy xong hai xô nước rồi còn phải quay về thổi cơm để cho vào cặp lồng. Con gái nó còn mang đi làm. Viễn cảnh về chiếc kiềng vàng đã trong tầm tay. Hai con lợn béo tốt khiến cho bà cảm thấy bỏ công, băm bèo thái cộng rau. Đợi cho bà Trinh sách hai xô nước vào nhà. Bà Hoài thấy bà cội chuẩn bị sách thức về liền nói nhỏ. Cớm, bà tin gì các con mụ hay nghe đài địch đây Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn. À, câu chuyện nó mới chỉ là những cái mở đầu. À, chúng ta đã thấy một cái giai đoạn thời bao cấp à, khó khăn vất vả à, được vẽ ra. Và ngay từ đầu chúng ta đã thấy những cái thứ nó rất là là là kịch tính và có vẻ là sẽ là những cái cái cái trận thư hùng đấu trí, đấu sức giữa những người đứng ở trong bóng tối đúng không ạ? Ở cái giai đoạn thời bao cấp à, khó khăn kèm theo đó là một chút điều trai ma mị chúng ta sẽ tiếp tục theo xem xem ở những tập sau như thế nào một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi ủng hộ dụng các sản phẩm trà bút và đặc biệt là bộ kết nụ bồ kết cho cái đợt đang nồm không khí ẩm ướt khó chịu ở miền Bắc này qua shop ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để nhận được những ưu đãi tốt nhất Xin chào và hẹn gặp lại